Cô ôm lấy cổ anh, chào anh một nụ hôn nóng bỏng, chưa từng có hôm nào vui đến vậy, hiểu nhi cũng không chú ý tới, sắc mặt của người nào đó rất khó coi. Lại đến nơi hoang dã nào nữa rồi, vốn dĩ đợi cô nguyên một đêm nên tâm trạng rất khó chịu, tuy vậy khoảnh khắc ấy phùng dịch phong vẫn không cách nào nổi giận được, anh liếc cô, cất giọng lành lùng, chồng em hớn hờ như vậy, chắc mới vừa lượm được tiền hả? Ngoại trừ chuyện này Anh thật sự không thể nghĩ ra được Chuyện gì có thể khiến cô vui vẻ cả tối như vậy Cứ như là cô đã trúng số độc đắc vậy Phùng dịch phòng bất giác nhíu mày Có ngốc cũng biết Anh chàng này lại giở chứng Nhưng tâm chàng hiện tại rất vui vẻ Nên hiểu nhi ôm lấy cô anh Không chút xấu hổ Rủi chán mình lên chán anh Nào có chứ Lời chồng dặn em em đều ghi nhớ rất kỹ Nếu muốn lấp đầy túi tiền Thì em sẽ đi tìm anh Em ngoan như vậy Làm sao dám không nghe lời chứ? Tối nay em đi dạo cùng với mẹ, vui quá nên quên mất thời gian. Em sai nên em sẽ chịu phạt được chưa? Chồng em rộng lượng như vậy sẽ không trách một kẻ nhỏ nho như em chứ. Từ trước đến nay, cuộc sống chưa từng tươi đẹp như vậy, nên Hiểu Nhi có cảm giác như may mắn bỗng dưng rớt xuống đầu mình, cảm giác vui sướng hạnh phúc xuất phát từ nội tâm này khiến cho cô cảm thấy như được quay trở về khoảng thời gian khi còn là cô chủ của nhà họ Giang được sùng ái vô vàn, tươi cười dạng dỡ, xinh đẹp. Chuyện của cha cô chưa từng kể cho ai biết, bao gồm cả anh. Thời điểm khó khăn nhất cũng không nói gì. giờ khắc này Hiểu Nhi cũng không có ý định nhắc đến. trong nhận thức của cô thì tất cả mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ cùng với người khác được. đặc biệt là chuyện liên quan đến ba mẹ. vốn không phải là chuyện tốt đẹp gì, kể cả khi đó chính là người đàn ông mà mình nương tựa cả đời. Mấy năm này, cô đã học được cách chịu đựng và hơn hết chính là học được cách nói chuyện cẩn thận. Nếu phải chọn giữa việc nói hay không nói về một chuyện nào đó, thì cô lúc nào cũng có khuynh hướng nghiêng về sự lựa chọn thứ hai hơn. Biết cô rất nhớ nhà, nên vừa nghe nói, hóa ra là cùng với mẹ đi ra ngoài. vùng dịch phong liền thở vào nhẹ nhõm, kéo cô ngồi lên đùi của mình, véo mũi cô, giọng điệu cũng dịu dàng, ấm áp hơn hẳn. Thật là giống con nít quá đi. Nhưng trong lòng vùng Dịch Phong kỳ thật thấy rất hâm mộ tình cảm thân thiết giữa cô và người thân. Lúc này mới phát hiện mình chưa cởi giày ra nên Hiểu Nhi đã văng đôi giày rồi cứ thế gác hai chân mình lên chân anh. Ông xã, anh bế em đi lên lầu đi, chạy cả đêm chân em mỏi như hết cả rồi. Đang rủi đầu vào lòng anh thì như thể nhớ ra chuyện gì, Hiểu Nhi lại ngẩng đầu nhìn anh. Ông xã, anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì em nấu chút đồ ăn khuya cho anh nhé lờ chọc giận ông xã nên em phải chuộc lỗi mới được. Anh chưa kịp trả lời, Hiểu Nhi đã chuẩn bị phóng xuống nhưng lại bị Phùng Dịch Phong giữ lại. Anh ăn rồi, em cứ ngoan ngoãn là được, không cần mua chuộc đâu, lát nữa ăn tiểu yêu tinh cũng được. Phùng Dịch Phong nhìn cô với ánh mắt lém lỉnh, anh còn dùng tay khều khều chân cô, trọc cho Hiểu Nhi cười khanh khách. Xong đầu đó, Phùng Dịch Phong liền bế cô đi thẳng lên lầu. Chuyện ba cô tình lại Đã xua tan bầu không khí u ám và nặng nề trong nhà Không chỉ Hiểu Nhi mà mẹ Giang cũng cười nói nhiều hơn trước kia Hôm nay tan việc Hiểu Nhi liền chạy đến bệnh viện một chuyến Đi tới hành lang Cô liền nghe thấy tiếng trò chuyện của ba mẹ Phượng, mấy ngày nay tôi thật sự đã làm khổ bà rồi Trải qua mấy ngày Sức khỏe dần dần hồi phục Bà Giang đã có thể nói chuyện bình thường Có điều thỉnh thoảng tốc độ nói chuyện của ông vẫn còn hơi chậm Trong phòng vang lên giọng nói vui vẻ và thoải mái của mẹ Giang Ông nói những lời ngốc nghếch ấy làm cái gì chứ Chẳng phải đó đều là chuyện mà tôi nên làm sao Lão Giang này Ông phải khoe lại Thì tôi và Nhi mới có chỗ để nương tựa Ở thanh thành này chúng tôi chẳng còn ai hết Gặp chuyện cũng không có ai để thương lượng Hiện tại con gái đã tìm được việc làm Còn tôi thì cũng mở một cái quán nhỏ để bán Tuy rằng không bằng lúc trước Nhưng nhìn chung thì cũng xuôn sẻ Cả nhà chúng ta ở cùng với nhau thì chuyện gì cũng vượt qua được hết. ngẫm lại thì cũng đã ba năm rồi. Tôi cũng không còn trẻ nữa. Nhưng ngày hạnh phúc nhất chính là những ngày này. Bà Sàng nắm lấy tay của người bạn già nói. Bà vẫn đẹp như ngày nào. <cười> còn biết định cho tôi vui nữa cơ đây. Còn xinh đẹp hay không tôi cũng chẳng còn để ý nữa. Chỉ cần tất cả chúng ta đều khỏe mạnh, sống cùng nhau. Là đủ rồi Nào uống thêm chút nữa nào Mấy năm này toàn dựa vào chuyện dinh dưỡng Mà sống nên phải từ từ khôi phục lại khẩu vị ăn uống Nhìn cảnh cha mẹ vừa thù thì Vừa đút đồ ăn cho nhau Lại thấy tóc mai của họ Đều đã nhuốm màu tang thương Cuộc sống tuy gian khổ Nhưng hai người vẫn tình cảm như ngày nào Khiến hiểu nhi không hiểu sao Lại thấy khổ họng nghẹn nghẹn Tình cảm ấy luôn luôn là ước mơ Mà cô hướng tới nắm chặt tay nhau đến đầu bạc răng long bất cứ bão táp phong ba nào cũng không thể chia cách thế nhưng ba năm nay ba chịu nhiều đau khổ mà mẹ vẫn không thay lòng đổi dạ có thể đi được tới ngày hôm nay cô cảm thấy đều là nhờ ông trời có mắt hiểu nhi quyết định khoan hãy vào quấy giày hai người họ cô dạo qua một vòng rồi ghé vào trong phòng làm việc của tiêu mộ ngồi một lát rồi mới quay lại ba ngồi ở đầu giường nhìn ba mình hiểu nhi không hiểu sao lại thấy hổ thẹn mất giác cúi đầu bà giàng nắm tay của con gái mỉm cười nhi của bà đã trưởng thành rồi trổ mã càng xinh đẹp hơn không còn giống như trước đây nữa ba con xin lỗi đều là do con không tốt lại nói những lời ngốc nghếch rồi bà mẹ đánh con trời con là vì yêu con quan tâm con lẽ nào còn oán giận sao hiểu nhi của bà mạnh mẽ hiểu chuyện như vậy còn chính là niềm tự hào của ba cũng chính là người một nhà sao ba có thể trách con được chứ mấy năm nay khổ cực cho con rồi là con gái mà còn phải gánh vác cả nhà lại còn phải nuôi ba nữa nói đến đây bà sàng không kiềm chế được cơn nghẹn ngào không vui gì hết mình đừng có nói chuyện này nữa tiền tài đều là vật ngoài thân hết rồi còn có thể kiếm lại được Mặc kệ con có làm gì đi nữa, thì con cũng là con gái của ba mẹ. Con của mình lúc nào cũng là tốt nhất. Ba mẹ hy vọng con sẽ hạnh phúc, sống một cuộc đời tươi đẹp, không chịu bất kỳ tổn thương nào. Con hiểu chưa? Dạ. hiểu Nhi gật đầu vừa khóc vừa mỉm cười. Nhi, bất cứ lúc nào cũng vậy. Con không được ngược đãi chính mình. Chỉ cần là phiên bản tốt nhất của mình thì con mới có thể có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Bà tin còn nhất định sẽ hạnh phúc Có một số chuyện Không cần phải cưỡng cầu làm gì Trường Việt Khánh có ân oán gì với chúng ta đi nữa Thì cũng mặc kệ Hãy dừng lại Đừng tiếp tục truy cứu nữa Chỉ tổ khiến cho đôi bên đều chịu tổn thương mà thôi Rồi sẽ có một ngày manh mối của mọi chuyện sẽ được tra ra Chúng ta không gây sự Không phải là vì sợ Nó cũng không dám làm loạn đâu Còn dùn réo lắm cũng oằn Nó cũng phải cân nhắc đến chuyện đó, có đúng không? Con biết rồi, ba, con sẽ cố gắng kiếm tiền, sống thật tốt và sẽ không dây dưa với anh ta nữa. Cũng sẽ không chấp nhất quá khứ nữa. Chờ ba khỏe lại, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ. Gánh nặng chất chứa trong lòng suốt ba năm nay dường như đã bị xua tan chỉ trong chốc lát. Lúc rời khỏi phòng bệnh, Hiếu Nhi gần như òa khóc, nước mắt rơi như mưa, không cách nào ngưng được. Tuy nhiên, cơ thể cô như được tiếp thêm sức mạnh. Cô ưỡn thẳng người, niềm cười bước đi. Trong siêu thị, sau khi mua một vài nguyên liệu nấu ăn và rời khỏi, thì Hiểu Nhi thấy Đào Trinh đang đứng cạnh cửa ra. Thỉnh thoảng lại nhìn tới nhìn lui, quan sát xung quanh. Trời đất, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Hiểu Nhi quay lại, vội vã đi ra bằng cổng khác. Cô đang định quay lại lấy xe, nhưng vừa mới bước ra khỏi siêu thị, thì sau lưng đã chuyển đến một giọng nói quen thuộc giang Hiểu Nhi, cô đứng lại đó cho tôi. Hiểu Nhi nhắm mắt, ngừa mặt lên trời thở dài một hơi, rồi cứ thế bước nhanh về phía trước. Nhưng cô vẫn bị đào trinh chặn lại ngay bãi đậu xe. Cô là đồ hộ ly tinh, không biết xấu hổ Cô còn muốn trốn đi đâu nữa hả? Thấy người phụ nữ trước mặt mình đang trừng mắt nhíu mày. Hiểu Nhi thật lòng không muốn để ý tới cô ta chút nào cả. Cô xoay người đang muốn rời đi, thì chiếc túi trên tay cô bị cô ta giằng lại hai người giằng co khiến chiếc túi bị rách và đồ đạc bên trong bị văng ra tung tóe cô làm cái gì đây? uống lộn thuốc sao sao cô lại lên cơn như vậy chứ tôi không có thời gian để tiếp chuyện cô đâu từ chỗ xa như vậy cũng dáng đuổi tới tận đây ngáng đường cô cô ta không có chuyện gì làm ăn no rừng mỡ sao hiếu nhi lầm bầm cúi xuống nhặt rau củ bị rơi dưới đất lên rằng hiếu nhi chúng ta quen mặt nhau quá rồi việc gì phải giả bộ chứ cô đúng là đồ gái điếm không biết xấu hổ Lúc nào cũng làm ra vẻ thanh cao Nhưng sau lưng lại làm ra những chuyện đê hèn như vậy Việt Khánh đã không thèm cô rồi Sao cô còn gửi tin nhắn cho anh ấy nhiều như vậy chứ Cô có mục đích gì Cô chính là một ả hồ ly tinh xảo trá Hai mặt Trước mặt thì nói một đằng Nhưng sau lưng lại làm một nẻo Miệng thì nói không muốn Nhưng lại lén lút dụ dỗ anh ấy Đêm hôm khuya quắt Còn gọi điện thoại cho anh đấy, Gửi tin nhắn Còn gửi cả tranh vẽ bươm bướm nữa Rốt cuộc cô muốn làm cái gì Cô có biết xấu hổ là gì hay không hả Đào Trinh chỉ mặt Hiểu Nhi bộ dạng chẳng khác nào tóm được kẻ đã dụ dỗ chồng mình và hận không thể đánh người ta một trận vậy. Hiểu Nhi trao mày, cô thật sự là khóc không ra nước mắt mà. Ngày nào cô cũng thiếu ngủ mà bảo cô gọi điện thoại cho anh ta ư. Anh ta không làm tiền cô là cô đã thắp nhang cảm ơn ông trời rồi. Hai người này bị gì vậy chứ? Đúng là dẫm phải cứt chó, dẫy hoài mà cũng không rớt sao? Trương Việt Khánh lại chạy tới chỗ nào trêu hoa gạo nguyệt để cô ta phải chạy tới tận đây nồi cơn điên vậy chứ? Chẳng lẽ sau này cứ hễ có động tính gì là cô ta lại tới nữa sao? Cô ta có còn muốn sống nữa không vậy? Hiểu nhi còn đang suy ngẫm truyền đời thì ở phía bên kia sắc mặt của Đào Trinh lại càng khó coi hơn. Thế nào? Chột dạ sao? Tại sao cô không nói gì đi? Cô là đồ đê tiện. Việt Khánh không cần cô nữa nhưng cô vẫn cứ bám theo anh ấy. Cô đúng là đồ mặt dày hơn cả tường thành. Cô cho rằng chỉ cần vài con bươm bướm là anh ấy sẽ có thể hồi tâm truyền ý sao? Cô đúng là đồ mơ mộng hão huyền. Hiện tại, người Việt cánh thích là tôi. Ngay cả khi tôi mang thai mà anh ấy vẫn cứ muốn ôm tôi ngủ mỗi ngày. Chỉ cần không thấy tôi là anh ấy liền gọi điện thoại ngay. Cô tuổi gì mà sánh với tôi hả? Cô chẳng qua chỉ là con tiểu tiện nhân bị anh ấy chơi chán chê rồi vứt bỏ mà thôi. Anh ấy chán cô muốn chết rồi, đừng có đu bám theo anh ấy nữa đào chênh gào thét đến mức cơ mặt vặn vẹo hết cả lên, còn Hiểu Nhi thì cười khẩy trong lòng. Cô cảm thấy hai người thật đúng là trời sinh một đôi, hai kẻ tâm thần có mắt như mù. Nghĩ đến chuyện cô ta đang là phụ nữ có thai, nên Hiểu Nhi cũng có chút kiêng kỵ, sợ mình vô tình rước họa vào thân. Hiểu Nhi đào mắt suy nghĩ, bất chợt hai mắt sáng rỡ, cầm khẽ hết lên liếc nhìn cô ta một cái rồi xoay người bỏ đi. Giang Hiểu Nhi, cô tỏ thái độ gì đấy? Quả nhiên không ngoài dự đoán. Đào Trinh lại gầm thét và đuổi theo, chắn trước mặt cô, dừng lại. Hiểu Nhi lùi về viết sau hai bước, xoay người lại, đi sang bên kia. Những bước chân đã chậm lại, chớp mắt, Đào Trinh lại tiếp tục xông tới, trước mặt cô chặn lại. đồ tiện nhân nhà cô, không được tìm anh ấy nữa, cô có nghe tôi nói gì không? Còn dây dưa với anh ấy nữa, đừng có trách tôi sai người đánh cho cô dụng, không còn một cái răng nào đây. Cô xong chưa? Nếu như anh ta thích cô, để ý đến cô như vậy, thì cô còn tới đây làm cái gì? Nói sao mà cũng không biết đường học thuộc trước lời sao? Tôi đã ngó lơ cô để trừ lại cho cô chút thể diện, mà còn không biết điều sao? Các người ở với nhau cả ngày, lẽ nào cô không biết, ngày nào anh ta cũng gọi cho tôi ít nhất, cũng phải 6 cuộc. Gửi hơn 10 cái tin nhắn, nào là nói yêu tôi, nhớ tôi, nửa đêm còn muốn gặp tôi sao? suýt chút nữa thì tôi quên mất, bây giờ cô đang bầu bì thế này mà. Khó trách, trong điện thoại, anh ta cứ bảo là mình chống vắng, hết nhìn nổi rồi. Người đàn ông của mình quản cũng không xong Còn rảnh dỗi tới đây tìm tôi Để nổi điên ư Cô cũng không tự nhìn lại mình mà xem Dù gì cũng được xem là phụ nữ đã có chồng Lớn tuổi rồi Mà còn làm ra vẻ một người đàn bà tranh chua như vậy Thì người đàn ông nào mà thèm để ý chứ Thảo nào anh ta ngay cả một thứ bò đi như tôi Cũng không chê Có giỏi thì cô về soi gương cho kỹ đi Ngay cả tiện nhân Còn không bằng mà bày đặt Hiểu nhi không hề khách khí Khi buông lời chế diễu khiêu khích Chớp mắt Đào Trinh đã phùng mang trợn mắt, tức run cả người. Cô ta giơ tay lên giáng xuống một cái bạt tay. Cô mới là đồ đàn bà tranh chua, thấp hèn, hư hỏng, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, đồ sao trời. Việt Khánh không thèm để ý đến cái loại lẳng lơ như cô đâu. Suốt ngày lăn lộn ngoài đường, mới học quyến rũ đàn ông. Cô mới là đồ đê tiện, mưu mô xảo quyệt, không biết xấu hổ, đồ đàn bà đê tiện. Đào Trinh gào lên trời rùa, rồi lại giơ tay nhưng bị Hiểu Nhi giữ chặt cổ tay không những thế cô còn giơ cánh tay còn lại lên chiếc điện thoại di động trên tay cô truyền ra những lời mắng trời khóc lóc om sòm vừa rồi cô nói xem nếu tôi cắt đoạn thu âm này ngay khúc cô bắt đầu bạt tay tôi cho trương việt khánh nghe thì anh ta sẽ nghĩ như thế nào đây đào trinh thoát cái đã mặt cắt không còn giọt máu lùi về phía sau hai bước đổ đi tiện cô gãi bẫy tôi sao đào trinh hét lên một tiếng rồi đột nhiên bụ miệng lại hiếu nhi bật cười khanh khách dừng gước mắt nhìn lên ra hiệu, lắc lắc đầu, sau đó lại hùa hùa trước điện thoại di động. Chẳng phải cô nói tôi mưu mô xảo quyệt sao? Nếu như Trương Việt Khánh nghe được đoạn đối thoại này, thấy cảnh tượng này, thì không biết dáng vẻ hiền lành yếu đuối của cô sẽ còn lại được bao nhiêu đâu. Liệu anh ta có còn thích một người đàn bà tranh chua, điền cuồng đánh người, mở miệng ra là những lời lẽ thô tục không? Dáng hiểu gì, cô đúng là hèn hạ. Như nhau cả thôi. Sau này bớt tới làm tiền tôi dùm chút. Tôi không có hứng thú với đống cặn bã trong nhà cô đâu. Tôi cũng không có hứng thú nhảy vào cái chỗ dầu sôi lửa bỏng để làm mấy cái chuyện mà cô nói. Bớt lãng phí thời gian ở chỗ của tôi đi. Nếu lần sau còn như vậy nữa thì đừng có trách tôi không khách sáo nhé. Nói xong, Hiểu Nhi xách túi nghênh ngang quay trở lại. Lên xe, chạy đi và để lại phía sau một làn khói mịt mù. Nếu một cái tát có thể khiến cho mọi chuyện bình yên trở lại một cách triệt để thì cũng đáng. Về đến nhà, hiểu Nhi vẫn tâm trạng để nấu vài món ăn và một nồi canh. Mặc kệ Phùng Dịch Phong có về hay không, cô vẫn chuẩn bị bữa cơm theo khẩu phần ăn của hai người. Cô vừa bưng nồi canh bánh bao mới được nấu chín xong thì thấy Phùng Dịch Phong đã xuất hiện trước cửa phòng ăn. Ông xã A về đúng lúc ghê. Có lộc ăn nha. Trong siêu thị còn lại có đúng hai con cua tươi sống cuối cùng. Tuy rằng rớt một càng, nhưng lại được giảm giá 20%, nên còn lời chán. Nhờ may mắn nên em đã nhanh tay giành được đấy. Dù sao cũng là mình ăn mà, nên chẳng sao cả. Thật ra nếu không được giảm giá thì cô đã không mua rồi. Ừ, chứ chẳng phải em chờ người ta rớt càng rồi mới mua sao. Đúng là cô nàng keo kiệt đáng yêu mà, được giảm giá mà cũng vui vẻ như thế. Sao ông xã lại có thể chế diễu cục cưng như vậy chứ? Dù gì cục cưng cũng là người cực kỳ có nguyên tắc mà, ít ra người ta cũng không dùng cái gắp để gõ rớt cảng nó. Hiểu Nhi cầm một con cua lớn còn lộ rõ phần gạch cua đưa cho Phùng Dịch Phong. Ông xã, mau ăn đi. Phùng Dịch Phong cầm lấy con cua, bỗng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đi hẳn. Anh rửa tay rồi mới tách phần mai cua ra. Bên trong có rất nhiều gạch cua, nhiều hơn con cua khô quát trong tay cô. Anh khơi ra một miếng gạch cua lớn rồi đút vào miệng của Hiểu Nhi. Nhìn ngon quá, em ăn thử đi. Hiểu nhi không hề kêu cách chút nào, cô há to miệng ăn miếng gạch cua, nuốt vào bụng rồi cười tiếp mắt. Đúng là rất tươi, quả nhiên ông trù không lừa người. Ông xã, mau ăn đi, em cũng ăn. Phùng dịch phong lột con cua ra và hầu như đút toàn bộ phần thịt cua cũng như gạch cua cho cô. Hiểu nhi đang lúng túng, chiến đấu với con cua trong tay mình nên không hay không biết, nuốt hết vào bụng. Tuy nhiên, cái dáng vẻ vụng về thiếu kiên nhẫn nhưng lại tham ăn của cô lại khiến Vùng Dịch Phong vô cùng vui vẻ. Cả hai ăn bữa cơm rất vui vẻ. Lúc rời bàn, Vùng Dịch Phong thoáng nhận ra sự khác lạ trên gò má cô. "Mặt em làm sao vậy?" Hiểu Nhi do xa gò má lắc đầu. "Không có việc gì." Bốn dị Hiểu Nhi không muốn đề cập đến những chuyện vụn vặt làm ảnh hưởng tâm trạng này, nhưng Vùng Dịch Phong lại lạnh lùng nhau mắt, nên Hiểu Nhi đành phải kể lại từ đầu tới cuối chuyện đã xảy ra. Không biết cô ta lại chập dây thần kinh nào nữa. Không hiểu sao cô ta lại đến tìm em để chút giận chứ. Chồng em đẹp trai như vậy, dịu dàng chu đáo như vậy. Chỉ cần là kẻ có mắt đều biết nên chọn thế nào có đúng không. Huống hồ mắt em còn to nữa chứ. Hiếu Nhi cười nói rồi nháy mắt một cách đáng yêu. Cô không quên khen anh một phen rồi mới nói tiếp. Nếu không nề tình cô ta đang là phụ nữ có thai thì em đã sớm tát lại cô ta một cái rồi. Chuyện gì cho qua được thì cho qua vậy. Ai bảo cô ta đang mang thai cơ chứ? Lỡ như có sơ suất gì lại đổ hết lên đầu em. Hai em rước họa vào thân. Ông xã thấy em có thông minh không? Đảm bảo sau này cô ta sẽ ngoan ngoãn không dám tới động tay động chân với em nữa. Cùng lắm là chửi rủa vài câu. Cô ta muốn mắng thì cứ để cô ta mắng. Em sẽ chẳng mất miếng thịt nào. Nhưng chắc chắn cuối cùng người bị tức chết là cô ta. Là một mẹ, khỏe suốt đời. Đúng là rất đáng. Cô quả thực không phải hữu danh vô thực. Nào chỉ là thông minh chứ Mà chính là một tiểu quỷ Tuy rằng đánh giá rất cao cách làm của cô Cũng tán thành quan điểm của cô Nhưng Phùng Dịch Phong vẫn đau lòng Xoa xoa gò má cô Ừm. Khoản nợ này anh sẽ tính toán với nhà họ đào. Việc ba sang tỉnh lại Và hồi phục tốt đã thay đổi toàn bộ Trạng thái tinh thần của Hiểu Nhi Tuy rằng mỗi ngày đều phải làm việc rất vất vả Nhận đơn kiếm thêm thu nhập Nhưng trong lòng cô luôn luôn tin tưởng Và có động lực Lúc nào cũng mong đợi giây phút gia đình đoàn tụ, hôm nay Hiểu Nhi lại nhân lúc rảnh rỗi lén dịch thêm 1000 chữ nữa. Trong cô tràn đầy cảm giác thành tựu, lại hoàn thành nhiệm vụ vượt mức rồi. Lưu vào máy và cho vào hòm thư, rồi cô mới đứng dậy. Cô định trên đường đi tìm tài liệu sẽ tiện thể đi dạo một chút cho giãn gân giãn cốt. Thấy hàng người xếp hàng đã vãn bớt, cô mới đứng dậy, vận động cơ thể một chút, vận động cơ thể một chút. Thì thấy cánh tay trên lưng đều ngứa ngáy, toàn thân như mọc lông, cô nhìn không được mà bắt đầu gãi. Lúc ra cửa cô mới phát hiện điện thoại di động đang sạc, quên mang theo. Bởi vì gần đây đang thảo luận về lịch trình phẫu thuật cho ba, nên cô rất sợ làm lỡ chuyện này, nên không dám rời điện thoại một chút nào. Cô lại vui vẻ chạy về, cầm điện thoại theo, rồi lại ra ngoài. Mặc dù chỉ là một tầng lầu với khoảng cách hơn 10 mét, nhưng chạy suốt cả quãng đường nên toàn thân Hiểu Nhi lại bắt đầu nhộn nhạo càng lúc càng thấy khó chịu. Cô cầm tài liệu trở lại chỗ ngồi, nhưng suốt cả buổi cô cứ ngồi không yên. Kỳ quái xảy ra chuyện gì thế chứ? Cô tiếp tục gãi theo bản năng. Hiểu Nhi giơ tay sở thử thì cảm nhận dưới cổ có một màng dần rồi Cô giật mình, ngay tức khắc lôi gương nhỏ và soi thấy một màng da bị nổi mẩn đỏ, bên trên còn có mấy miếng da chảy nhìn thấy ghê đặc biệt do bị cô gái mạnh quá nên chồng thấy chỗ đúng là thàm đến nỗi không nỡ nhìn dị ứng sao gần đây cô có ăn gì đâu nhỉ chẳng lẽ là con cua sao nhưng trước đây cô từng ăn rồi mà từ xưa giờ cô chưa từng bị dị ứng với hải sản cô cứ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy nhưng lại không biết cụ thể là ngứa ở đâu cô vẽ ống tay áo lên nhìn cánh tay một chút không có gì bất thường nên hiểu Nhi càng buồn bực sao cô cứ có cảm giác là cánh tay cũng bị ngứa chứ Vốn dĩ cô muốn nhịn đến lúc tan làm, đi mua vài liều thuốc. Nhưng càng nhìn, Hiểu Nhi lại càng cảm thấy không bình thường. Mấy cái mụn nước này chẳng phải sắp vỡ thối sữa rồi đấy chứ. Sao càng nhìn thì càng cảm thấy đáng sợ vậy chứ. Hiểu Nhi tan làm sớm một tiếng để đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kêu cô chờ kết quả. Hiểu Nhi hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không để ý. Cứ thế ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. chỉ chốc lát sau, đã có tiếng y tá cất lên. Số 76, cô giang. Có vài người vội vàng tiến lên, Hiểu Nhi cũng vội vàng nói, có. Cô định đi vào trong, nhưng lại bị y tá ngăn lại. Cô ta lật lật cuốn sổ trong tay và nói, cô rằng, kết quả kiểm tra ra của cô có chút vấn đề, phải làm lại. Hôm nay chưa có kết quả, nên ngày mai cô hãy quay lại nhé. Đây là đơn thuốc trị ngứa mà bác sĩ kê cho cô, mời xuống cửa hàng thuốc dưới lầu 1. Nghe xong, tim của Hiểu Nhi liền đánh rơi kép bộp. Ban đầu khi bác sĩ khám xong rồi, bà cô đi soi ra thì cô đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi. Lần này lại không ra kết quả, nên trong lòng cô lại càng lo nghĩ bất an. Không biết là có vấn đề gì lớn không chứ? Vâng, cảm ơn cô. Hiểu Nhi đưa tay ra nhận lấy cuốn sổ nhìn lướt qua một chút, nhưng lại không hiểu. Cô quay đi và tiếp tục gãi. Cô lúng ta lúng túng, chuẩn bị đi lấy thuốc, nên cũng chẳng nhận ra cô y tá đứng gần đó đang chừng mắt nhìn mình trong lòng đang lo lắng nên cô không khỏi có chút hoảng hốt bước chân của cô càng ngày càng chậm cuối cùng cô dừng lại ngay giữa lối đi nhìn biên lai like không chớp mắt chỉ hy vọng có thể nhìn ra chút dấu vết nhưng chữ nào chữ nấy cứ như gà bới một mảng lằn ngang giống nhau chẳng khác nào một đường ngang ngay cả một chữ cũng không đọc ra cô lo lắng như có kiến cắn đây là chữ nguyệt sao hay là hay là nguyện Trong khi cô đang tập trung tinh thần Thì đột nhiên có một giọng nói răn dạy cất lên Lúc này mới biết khổ có đúng không Lúc nhỏ không chịu học hành đàng hoàng Sau này nên chú ý vệ sinh Sao có thể tùy tiện ra ngoài cùng bạn trai chứ Bọn đàn ông đều là những kẻ lừa dối Cô bị bệnh, anh ta có từng quan tâm không Chẳng thấy bóng dáng đâu cả Nếu cô dính vào Thì sẽ giống như cô ta Toàn thân sẽ mọc lên mù, sau đó thối rữa. Đến lúc đó sẽ không chỉ là ngứa thôi đâu Mà ngay cả cái mạng nhỏ này Cũng đi tòng luôn đó Cô muốn giống cô ta sao? Cô nhìn đi, nhìn kỹ vào. Cũng không biết đã nhiễm phải bệnh gì nữa. Hãy xem đi, hình ảnh cũng có rồi. Toàn mù là mù. Nếu cô còn không nghe lời thì sẽ giống y như vậy. Nhưng sẽ không chỉ mọc vài cái mụn cóc rồi ngứa là xong đâu. Còn muốn mặc hàng hiệu sao? Yêu đương sao? Cái tuổi này biết yêu đương là gì chứ? Vài ba lời đường mật, liền xem là thật. con gái phải giữ mình trong sạch. Hiểu nhi bỗng nhiên hoàn hồn và phát hiện Hóa ra là một người phụ nữ trung niên, tóc dáng khỏe mạnh cùng một cô bé mảnh khảnh đang đi ngang qua mình. Trên tay còn cầm theo túi kiểm tra của bệnh viện và điện thoại di động thì thầm với nhau. Thỉnh thoảng họ lại quay đầu nhìn cô như thể đang nhìn một con virus kinh khủng và ghê tởm. Bọn họ hoàn toàn không hiểu được ánh mắt ngưỡng mộ đố kỵ cùng với những lời nói không rõ ràng của cô y tá vừa rồi, nên họ cứ cắt câu lấy nghĩa, đâm ra hiểu lầm. Giờ khắc này rõ ràng là người phụ nữ ấy đang mang Hiểu Nhi ra làm ví dụ dạy dỗ con gái mình. Hiểu Nhi nhìn theo hai người họ bước vào thang máy, tay cũng bất giác vỗ lên người. chắc sẽ không phải là chỗ này đâu. Lục lấy thuốc, cô mới nhận ra là nhất tào quang bình thường. Hầu như các loại bệnh da đều dùng thứ này, ngay cả vết con mũi cắn cũng có thể dùng. Hiểu Nhi buồn bã rời khỏi bệnh viện, đột nhiên cô nhớ ra lúc trước sau khi cãi vã, hai người đã làm hòa và có một lần anh ta đã làm chuyện ấy mà không dùng bà con sói nói không chừng trước đó anh ta đã chơi đùa với người phụ nữ khác thì sao sẽ không trùng hợp như vậy chứ có một lần thôi mà chẳng lẽ là do cái tên khốn ấy truyền bệnh cho cô sao thảo nào phải đi xét nghiệm ra thảo nào nói hai mươi phút sẽ có kết quả nhưng lại phải chờ đến tận ngày mai rốt cuộc anh ta đã đi chỗ quái quỷ nào vậy chứ cũng không biết đã động vào loại đàn bà dơ bẩn nào nữa Thậm chí còn liên lụy đến cả cô. Cô thật sự sắp phát điên đến nơi rồi. Thấy bây giờ chưa tới 5 giờ chiều, Hiểu Nhi khởi động xe, chạy thẳng đến công ty quốc tế Trương Việt. Hiểu Nhi bị bảo vệ ngăn lại ở ngay cửa. Hai bên đang dùng rằng thì may sao Mạc Ngôn đã ra ngoài trở về, nên cô mới được cho qua. Thuận lợi lên tầng cao nhất, dựa theo lời của Mạc Ngôn, cô đã tìm được phòng làm việc. Toàn thân đang bốc hòa. Nên Hiểu Nhi không thèm gõ cửa, mà trực tiếp đạp bay cửa xông vào. Phùng Dịch Phong, anh... Anh là đồ, rùa rụt cổ. Hiểu Nhi trừng mắt xông vào, nhưng đập vào mắt cô là hai người đang quấn lấy nhau. Lúc này Phùng Dịch Phong ngồi trên ghế xoay, Dung Lâm Khiết đang ghé sát vào người anh, còn tay anh thì đặt trên vai của người phụ nữ ấy. Quần áo trên người Dung Lâm Khiết đã bị kéo xuống phần nửa để lộ cả bờ vai. Lúc này tư thế của hai người họ vô cùng ám muội hiểu nhi quả thực không thể tin vào mắt mình nữa lời ra đến khóe miệng đột nhiên ngừng lại cô sững sờ thoáng váng mất một lúc tương tự hai con người sau bàn làm việc cũng trợn mắt há mồm riêng dung lâm khiết lúc này còn e lệ màu son môi đỏ thẫm trên môi cô ta rõ ràng đã bị dây ra ngoài rồi hiểu hiểu nhi sao cô cô vào bằng cách nào vậy phùng dịch phong bật dạy theo bản năng lúc này dung lâm khiết không thể không đứng dậy theo Cô ta bất giác giật mình kêu lên một tiếng. Không sao chứ. Phùng Dịch Phong như sự nhớ ra gì đó. Cho rằng động tác của mình đã khiến cô ta đau. Nên lại cúi đầu nhìn. Còn lúc này, lọn tóc vốn đang bị mắc vào chiếc kim vàng cài áo của Phùng Dịch Phong đã được gỡ ra. Nên dùng lầm khiết mới thở vào lắc đầu. Không có việc gì. Thấy hai người ở trước mặt mình vẫn còn liếc mắt đưa tình, Tình trạng ý thiếp như thế. Hiếu nhi quả thực tức muốn điên người. Cô không chút phân vân đã bưng ly nước trên bàn trà gần đó, hắt một cái. Phùng Dịch Phong, anh là đồ khốn ghê tởm, đồ lừa đảo anh chết quách đi, sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa. Bị hắt nước vào mình, nên dùng lầm khiết hoàng sợ, nhảy lùi về phía sau một bước. Cô dậm chân xuống cái thảm, rồi lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Liếc nhìn hai người họ, rồi xoay người chạy ra ngoài. Hiểu nhi! Phùng Dịch Phong đang chật vật thì hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là muốn chạy theo nhưng lại bị dung Lâm Khiết kéo lấy cánh tay. Dịch Phong, quần áo anh ướt hết rồi, sau này hãy giải thích, anh đang như vậy, sao có thể để người ta nhìn thấy chứ? dung Lâm Khiết ngăn lại, giúp Phùng Dịch Phong ý thức được đây là công ty, quả thật là không thỏa đáng cho lắm. dung Lâm Khiết bình tĩnh, nói một câu đầy ngụ ý. Chẳng phải anh nói cô ấy rất hiểu chuyện sao? Chỉ một câu nói nhưng lại hàm ý rất nhiều điều. Dùng Lâm Khiết cúi đầu cười khẩy Theo ý của cô ta thì hiểu chuyện Tức là không cần phải giải thích vội Hiểu chuyện mà còn quậy thành như vậy sao Rõ ràng là không hề muốn giữ thể diện cho anh Dùng Lâm Khiết mở túi Lấy khăn tay Định giúp anh lau khô Thì bị Phùng Dịch Phong ngăn lại Lúc này đây anh cũng chẳng còn tâm trạng để quản cô ta có ý gì Không có việc gì Không cần Lâm Khiết cô ra ngoài đi Tôi mong là sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa phong dịch phong cử tuyệt một cách thẳng thừng như vậy, khiến cho dùng lầm khiết không khỏi nhói lòng. Anh cứ nhất định phải tàn nhẫn với em như vậy sao? Lẽ nào chúng ta không ở bên nhau nữa thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao? Em chỉ là muốn cùng anh ăn riêng một bữa cơm thôi. Muốn cùng anh tham lam đi uống rượu dài sầu. Tại sao ngay cả một chút yêu cầu ấy của em cũng từ chối chứ? Nói xong, nước mắt cô ta liền rơi như mưa. Em thật sự đã rất kiềm chế rồi. Em đã cố gắng chấp nhận hiện thực rồi. Em cũng đã buộc mình đừng suy nghĩ miên man nữa. Và chỉ muốn mời anh ăn một bữa cơm. Lâm khiết. Cô cảm thấy như vậy là thích hợp sao? Vừa rồi Hiểu Nhi đã hiểu lầm. Liên hoàn họp mặt bạn bè. Thì tôi sẽ không từ chối. Nhưng đi riêng thì thật sự không hợp. Ý của tôi thế nào? Cô còn không hiểu sao? Dung Lâm khiết bất chợt ngước mắt gào thét. Trong lời nói rõ ràng lộ ra tâm trạng tức giận. Sao anh cứ để ý đến chuyện cô ta liệu có hiểu lầm hay không vậy? Chúng ta chẳng làm gì cả Phùng Dịch Phong mím môi Không nói một lời Vì anh sợ sẽ kích động cô ta Cuối cùng cả một lúc lâu Hai người đều không lên tiếng Về phần hiểu nhi Cô lao xuống lầu Nước mắt rơi không ngừng Vừa ra khỏi thang máy Cô đã chạm mặt mạc ngôn suýt chút nữa Còn làm anh đánh rơi độ trong tay Xin lỗi Không sao Cô Giang Cô... Cô làm sao vậy Chuyện này là sao đây Sao cả hai mắt đều đỏ thế vừa thấy anh ta không sao thì hiểu nhi liền nhấc chân chạy ra ngoài cửa trở lại trên xe cô liền đạp ga thút thít không ngừng nước mắt cũng theo đó mà tuôn mãi đồ lừa đảo đồ lừa đảo đàn ông đều là đồ lừa đảo không tự kiềm chế được thì thôi đi còn hại mình nữa phùng dịch phong anh là đồ con rùa rụt đầu khốn kiếp ban ngày ban mặt mà anh không biết giữ thể diện còn không thèm đóng cửa đói bụng ăn khoảng ghê tởm đồ ghê tởm Đăng cơn tức giận thì điện thoại di động đổ chuông. Tường Phùng Dịch Phong gọi điện thoại tới nên cô không thèm nhìn điện thoại đã hét lớn. Đi chết đi, ai thèm nghe điện thoại của anh chứ. Ngay cả tôi mà anh cũng gạt sao, anh còn hại tôi nữa. Giả vẻ đạo mạo cái gì chứ, đồ cầm thú, không có lương tâm. Nói còn hay hơn ca hát, nhưng tên nào tên nấy cũng đều lừa gạt tình cảm của tôi. Hiểu Nhi điên cuồng dậm chân gà và lái đến một nơi trống trải ven đường rồi mới dừng xe lại. Cô chạy tới dưới một tảng cây yên tĩnh bên đầu cầu, ngồi ôm gối, khóc không thành tiếng. Vì sao đàn ông đều vô xỉ như vậy chứ? Không thích thì cứ nói là không thích. Tại sao muốn ăn trong bát còn liếc trong nồi khiến cô tổn thương như vậy chứ? Lẽ nào cô đã gây thù chúc oán với anh sao? Chuyện cũ lại hiện lên trong khoảnh khắc, đầu óc của Hiếu Nhi rối bời, tâm tình sụp đổ. Lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Cô lấy ra và định tắt máy, nhưng phát hiện đó là một số lạ. Sao thế? Không bắt máy nên đổi sang số khác để gọi sao? Khốn kiếp! Hiểu Nhi nhấn vào nút tắt, vừa định tìm danh bạ thì điện thoại di động lại sáng lên, lại là số máy ấy. Cô tiện tay bấm nút rồi quát đùng đùng vào máy. Chuyện gì? Có thấy phiền không hả? Vội đi đầu thai hay sao mà cứ gọi hoài thế? Trong lòng đang khó chịu, Hiểu Nhi đang chuẩn bị chửi ẩm lên thì đầu kia vang lên một giọng đàn ông lạ lẫm. Muốn mạng của anh cô thì mang hai tỷ tư đến đây. Hiểu Nhi đột nhiên rừng sốt trong giây lát rồi quát vào điện thoại. Còn mẹ nhà ngươi, điên rồi hả? Gặp ai cũng lừa. Tôi không có anh trai, không có tiền. Cút được bao xa thì cút. Muốn vơ vét tài sản thì đi mà tìm người khác khốn kiếp. Hiểu Nhi lập tức cúp máy rồi khóc quả lên. Chỉ chốc lát sau lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lần này là một tấm ảnh chụp một người đàn ông bị đánh bầm dập. Toàn thân đẫm máu còn bị người ta đạp lên mặt nữa. Hiểu Nhi chậm rãi đứng dậy, mắt trừng lớn, lúc này điện thoại lại vang lên. Cô giang, chúng tôi khổ sở lắm mới tìm được cô, có thể lái được bên lây hai tỷ tư. Đối với cô mà nói, không là vấn đề gì đâu nhỉ. Chúng tôi không phải là bắt cóc, vơ vét tài sản, mà là anh trai cô nợ tiền chúng tôi. Chúng tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, nếu không thấy tiền, thì cô cứ tới mà nhập xác nhé. Tiếng tút tút của cuộc gọi đã bị cắt đứt vang lên, toàn bộ đầu óc của Hiểu Nhi cũng ong ong theo. Cô cúi đầu nhìn bức ảnh trong điện thoại. Chuyện gì vậy chứ? Mặc dù hoảng hốt, nhưng cô vẫn leo lên xe, tìm một cây ATM rút tiền trong thẻ ra, chuẩn bị một chút, sau đó vội vã chạy đến kho hàng. Trong kho hàng bị bỏ hoang, cô nhìn thấy một người đàn ông thô kệch bị hai gã đàn ông đè xuống. Mặt mũi toàn là máu, là máu. Lăn da màu đồng cổ trên cơ thể chẳng chịt vết thương, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp trai. Anh không còn là cậu trai trẻ ngây ngô ngày nào. Nhưng bóng dáng ấy vẫn giống như in trong trí nhớ của cô. Anh sao? Các người làm gì vậy? Đi hết đi! Đi! Có mấy người bước lại, nhưng Hiểu Nhi như phát điên, đấm đá loạn xạ đầy những gã đang giữ chặt anh ta ra. Cô cố gắng đỡ người đàn ông đang nằm sấp trên mặt đất dậy. Sau đó, liền có một giọng nói mang theo sự trầm ấm trong ký ức chậm rãi cất lên. Hiểu Nhi, công chúa, Hiểu Nhi của anh.